Mẹ ơi, cậu thiệp kém mẹ bao nhiêu tuổi? Bé Ngọc dùng giọng non nớt để hỏi Hiền. Hiền nở một nụ cười tươi như hoa rồi nói. Cậu thiệp kém mẹ hai tuổi. Cậu là con của bà hai tư thục, bà hai là... Nghĩ đến chuyện này, Hiền bỗng nhiên im bặt. Đã 10 năm kể từ ngày cô rời khỏi xứ cổ đàm. Câu chuyện ấy vẫn ám ảnh thâm tâm của cô tới mức điên dại. Bỗng nhiên cô quay sang nhìn bé Ngọc. Rồi nói một câu như ra lệnh Gặp cậu thiện con đừng có hỏi gì về cái chuyện của bà hai đấy Chuyện của bà hai làm cho cậu thiệp giận Cậu sẽ không có vui thì sẽ không đi chơi với con đâu bé Ngọc phùng vịu vì tò mò nhưng vẫn gật đầu Chuyến xe đò trên hành trình chở hai mẹ con hiền Về một căn nhà khăng trăng rộng lớn Căn nhà một thời đã từng là thủ phủ của sự vinh hiển Nơi những đời người quyền thấy khuynh đảo cái vùng này cư ngụ Người xứ cổ đàm quen gọi là nhà của bá hộ thìn Có câu chuyện kể lại rằng Thỏ ban đầu thìn chỉ là một tay nông dân Có một miếng đất nhỏ Gá có một vóc người to vạm vỡ Khỏe mạnh hay hà hiếp Lấn đất của láng giềng Miết dần người ta mất hết đất Mà cũng chẳng ai kêu Cũng chẳng dám phản nàn Vì sợ bị thìn đánh Gã thuê người làm nông sản Lại thường hay cắt công rồi gán nạ Bắt người ta phải đi ở đợ làm không công Người trong vùng ai cũng biết tiếng xấu của thìn Chẳng ngờ có một năm mất mùa Người cả xứ đều thiếu thóc ăn Có người túng bấn quá Đành phải đi vay thóc của gã Thìn cho nợ với lãi cắt cổ Đầu mùa năm sau không chờ lúa lên đỏng Đã qua bắt vạ đòi lấy đất Những chuyện ấy diễn ra rất nhiều Gã dần trở nên giàu có Và thành bậc phú hộ trong vùng gã cho khởi công xây dựng căn nhà của mình thuộc vào hạng khang trăng bậc nhất xứ cổ đạm năm bá hộ thìn mất căn nhà truyền thống xuống đời bá hộ thiện là con của bá hộ thìn căn nhà đã được nhiều lần tu bổ và trở nên ngày càng khang trăng hơn xưa sự giàu sang của dòng tộc bá hộ thìn ngày một lên cao nhưng sự vinh hiển đó cũng chẳng được bao lâu thì tai họa ập đến người ta thường nói làm gì thì làm Nhưng nhớ là hãy để phúc lại cho con cháu Có lẽ câu này là đúng Và ứng nghiệm với dòng tộc của bá Hồ Thiện Bởi vì đời cha làm chuyện ác Thì đời con cháu sẽ khổ Và phải chịu nghiện Gia đình của bá Hồ Thiện Trải qua một cơn biến cố Khi chính bá Hồ Thiện là người đã gian dâm Với đứa em gái của mình Là cô Tư Thục Mà kết quả là cái bảo thai trong bụng của Tư Thục Chính là cậu thiệp hiện nay Khi Tư Thục sinh con Thì vợ của bác Hổ Thiện là bà Linh Như Vẫn không hề hay biết chuyện Và cũng chỉ nghĩ rằng Tư Thục thường ngày chơi bời trăng hoa Nên mới dứt cái bụng bầu không chồng cho về nhà Nào ngờ hai năm sau Ngày Tư Thục sinh ra thiệp Bà Linh Như một lần tận mắt trông thấy Bác Hổ Thiện gian dâm với chính em gái của mình Bà Linh Như tức giận như muốn thổ huyết Nhưng lúc hai người này gian dâm Liền tìm một sấp lụa đỏ rồi luồn qua cổ của hai người trong lúc cả hai người vẫn còn đang hoan hỷ trong sự sung sướng thì đã bị bà thiết cổ cho đến chết sau chuyện đó tất cả quyền thế của dòng họ bá hộ thìn năm xưa đều rơi vào tay của bà linh như mọi biến cố tạm thời được lắng xuống nhưng mọi chuyện không thể yên ổn được lâu bởi vì sau cái chết của bá hộ thìn và tư thục trong căn nhà vinh hiển của dòng tộc bá hộ thìn bỗng xảy ra chuyện hết sức kinh dị, nhiều cái chết kỳ lạ của những tay gia nhân trong gia đình xuất hiện và những cái chết đều có một dấu vết lằn tím trên cổ. người ta cho rằng linh hồn giận dữ của tư thục đã dùng sấp lụa đỏ hàng đêm dụ dỗ những người nằm bọc đi hoan hỉ xác thịt với nó rồi thắt cổ họ. nữ bọc thì bị bá hộ thiện dụ dỗ. những chuyện ấy liên tiếp xảy ra cho đến khi gia nhân phải thi nhau bỏ đi hết. Bà Linh Như đành phải mướn thầy Phong Thủy Và thầy Bùa để truy tìm nguồn gốc của hai hồn ma Cuối cùng thầy Bùa và thầy Phong Thủy đều kết luận Căn phòng nơi bá hổ thiện và tư thục thắt cổ cho đến chết Chính là nơi bắt đầu mọi chuyện Căn phòng đó phải bị phong ấn Nếu không muốn những câu chuyện ma quái tiếp tục xảy ra Kéo theo cả dòng tộc này đi xuống Theo như lời của hai ông thầy Bà Linh Như đã phong ấn căn phòng lại Người ta mới tạm thôi Không đồn đại về hai hồn ma đó nữa Bất ngờ 20 năm sau Biến cố lại xảy đến với bà Linh Như Bà bị trượt chân ngã chết Ở sau vườn Gia sản bị họ hàng của bà cũng như họ hàng của bác hộ Thìn năm xưa tẩu tán hết Cả cơ nghiệp của bác Hổ Thìn Ngày nào chỉ còn lại mỗi cái căn nhà rỗng. Biến cố ấy quá lớn Đã khiến cho Hiền phải bỏ xứ mà đi Còn thiệp thì cũng phải lên trường tỉnh Làm công mà không vậy nữa Mười năm trôi qua Hiền bỗng nhận được biên thư của cậu thiệu Hẹn về căn nhà cố hương Để bàn chuyện chia gia tài Biến cố xảy ra đã quá lâu Khiến cho Hiền thậm chí không còn nhớ nổi Là mình lại có khối gia sản đó Cô gác lại mọi công chuyện Đem con gái cùng hồi hương Mặc dù gia sản vàng bạc Của bá hộ thiền không còn Nhưng miếng đất tại căn nhà được dựng lên Vẫn còn có giá trị rất cao Lại nằm ngay vị trí thủ phủ Không phải quan to của một phường hay là đơn vị hành chính của vùng Thì hiếm có ai có thể giữ được một vị trí quan trọng đến như vậy Chính vì vị thế độc tôn của miếng đất và căn nhà Mà nhiều phen những kẻ giàu có trong vùng rất muốn hỏi mua lại Hiền về sức cổ đàm chuyến này không phải vì việc chia tài sản miếng đất Mà cái chính là cô muốn đưa bé Ngọc về thăm mộ ông bà tổ tiên Nhất là ngôi mộ của bà nội bé Ngọc bà Linh Như chăm chú cầm cây cỏ để hoàn thành nốt bức vẽ thiên nhiên của mình bức vẽ của thiệp tràn ngập màu sắc chỉ có điều chủ đạo nhất vẫn là màu đỏ hình ảnh của thiên nhiên nhưng lại có nét gì đó rất ma mị. nhìn vào bức tranh khiến tâm trạng con người có phần sa đọa mường tượng đến những cảnh con người ngập ngụa trong bụi máu đang vùng vẫy để thoát ra trong mắt của thiệp cũng có một sự mơ hồ vì màu đỏ từ bé Thiệp đã được bà Linh Như nuôi dạy, cũng được bà lấp lửng cho biết về cái chết của mẹ mình là bà Tư Thục. Trong lòng của anh vốn dĩ rất căm hận một người mẹ có tính cách như vậy. Trong ký ức của Thiệp, 20 năm bà Linh Như nuôi dạy anh, chưa một lần anh nghĩ về tình mẫu tử với bà Tư Thục. Cuộc sống gia đình của Thiệp từ tấm bé chỉ có Hiền và bà Linh Như. Cuộc sống mưu sinh tất bật lại thêm cái nghề nghệ sĩ túng bấn khiến cho Thiệp rất thèm sự giàu sang. Một ngày Thiệp ngồi lại Và nhớ rằng mình vẫn còn một khối tài sản lớn ở cố hương Thiệp bèn gửi thư cho người chị đã lâu không gặp Mời cô về căn nhà này để phân chia tài sản Thiệp ló đầu nhìn ra ngoài đường với vẻ sốt ruột Theo như bức thư của Hiền Thì đáng lẽ bây giờ cô phải tới đây cùng với bé Ngọc Nhưng trời đã chẳng vạng tối Cuối con đường của thôn vẫn không hề thấy bóng dáng Còn một chiếc xe đỏ nào cả Vẽ xong bức Vẽ thiệp chuẩn bị hong cho khô mực rồi cất đi ngày hôm nay anh đã vẽ được khoảng 3 bức nếu một trong số này mà bán được thì tiệp có thể kiếm đủ tiền sống trong vài ngày hoặc là nửa tháng nhưng khi thiệp vừa chưa kịp cất bức vẽ thì bỗng có hai người đàn ông tới tìm gặp anh hai người này quần áo lam lũ chân đi dép rơm sắc mặt lấm lét nhìn ngang nhìn dọc ở ngoài cổng thiệp liền lớn giọng rồi hỏi các ông tìm ai Hai người đàn ông một già một trẻ, già chắc đã ngoài 70, trẻ thì 25 năm là cùng. Người già khoác một chiếc tay nải, người trẻ cầm một chiếc gậy. Ở đầu gậy có một chiếc giáo được rèn thu sơ đã được mài rất nhỏ. Người trung niên cất giọng hỏi dò: "Cậu có phải là cậu chủ của ngôi nhà này?" Thiệp gật đầu nói: "Vâng, chính tôi đấy. Người già mừng rỡ lật đật chạy tới trước mặt của Thiệp rồi trình bày Chẳng là hồi hôm nhà tôi có cải táng mộ tổ Mới đào được cái này mà chẳng biết giá Nghe người làng nói Hôm nay có cậu ấm ở nhà bá hộ thiện về Tôi muốn đem cái thứ đào được hôm qua Nhà cậu xem giúp Tiền thời nếu được giá thì xin cậu mời mua hộ cho Chứ tôi giữ cái thứ này trong nhà chẳng để làm gì cả Chỉ tổ họ hàng nó giỏ ngó Ăn ngủ lại không có yên Thiệp nghe xong cảm thấy tò mò lắm Mặc dù anh chẳng biết về việc xem đồ cổ Nhưng cũng hối ông già mau lấy đổ cho mình xem Ông già lôi từ trong túi ra một chiếc hú sứ Còn thơm mùi đất nhẹ nhẹ Cây hú sứ đã nhúm màu phèn vàng Trên bề mặt hú còn lấm tấm những đường nứt kẽ Lại có một vài chấm li ti nhỏ màu đen Thiệp hỏi Trong cái hú này nó có cái gì? Người già đáp già tôi không biết Đào từ mộ cổ nên là tôi không có dám mở ra Thiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi phán bừa. Nhìn thứ này thì chắc là nghiên mực thời xưa chứ chẳng có cái gì cao sang cả. Bán đi thì chắc gì đã được mấy giá. May thay cho ông là tôi làm họa sĩ. Dịp này về còn thiếu mực vẽ biết đâu cái thứ này còn có thể dùng được. Nếu mà ông ưng ấy thì tôi đổ cho cái bật lửa của Pháp thì tôi sẽ đổ cho ông ngay. Thiệp nói xong liền rút từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa. Vẫn còn lớp bóng sơn. Ông già lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến cái bật lửa Thiệp đích thân làm mẫu Bật ngọn lửa nhỏ từ cái đầu mồi Ông già nhìn thấy thích mắt quá bèn gật đầu Cuộc trao đổi cổ vật diễn ra chỉ trong khoảng một thời gian ngắn Sau khi ông già và người trung niên kia đi rồi Thiệp hết cẩn trọng đem chiếc hũ mở ra Quả nhiên trong đó là mực vẽ thật Chỉ có điều mực vẽ này đã khô cứng lại, Muốn dùng được thì phải pha thêm với nước Thiệp lập tức thử nó cho bức vẽ tiếp theo của mình Trong khi chờ hiền và đứa cháu gái trở về Thiệp nghĩ mình vẫn còn dư sức Để hoàn thành thêm một bức vẽ Chuyến xe đó đi vòng vẻo mãi mà vẫn chưa thấy đất xứ cổ đảm hiện ra trời đã ngày càng tối hiền bỗng cảm thấy lo sợ khi mọi chuyện diễn ra không đúng như trong trí nhớ của cô đầu thùng xe đỏ người phu ngựa vẫn còn cần mẫn quất từng roi đều vào mông con ngựa để ép nó đi về phía trước con ngựa dường như rất khó chịu và bất mãn với người phu ngựa vì nó đã phải đi rất lâu rồi mà chưa được nghỉ ngơi cho lại sức người phu xe ngựa này còn trẻ vóc người rắn chắc Có một bộ dâu sổng soạn Khi thường trông gã ta cũng có vẻ hiền hậu Nhưng đôi lúc Lại khiến cho hiền trở lên một cảm giác nghi kỵ Và lạnh lạnh sống lưng Chuyến xe đó ban đầu khởi hành Từ tỉnh lỵ có 8 hành khách Này đã xuống xe đỏ hết trên xe đỏ chỉ còn lại hai mẹ con Người phụ xe từ đầu tới cuối Không hề nói một câu nào Chỉ cầm cội vào việc nài ngựa của mình Cảm giác dần dần và sợ hãi trong lòng của Hiền cứ mỗi ngày một tăng dần. Khi người phu xe ngựa bỗng nhiên quay ngược đầu xe ngựa, đi về một hướng khác, chui thẳng vào trong rừng. Không còn đi theo lối mòn kia nữa. Hiền sợ hãi kêu lên. Ông đưa mẹ con tôi đi đâu vậy? Sao trời tối rồi mà còn chưa có tới nơi? Người phu ngựa vẫn thúc ngựa đi nhanh và càng nhanh hơn trước. Hiền lắp bắp ủy hiếp. Nếu mà ông không có trả lời Thì hai mẹ con tôi sẽ nhảy xuống xe đó Người phu xe vẫn cứ mặc kệ Mặc cho Hiền rất mạnh miệng như vậy Nhưng cô cũng không dám xuống xe Vì bây giờ chỗ này là giữa khu rừng vắng Nếu không có xe đỏ Thì đêm nay Hai mẹ con cô chẳng thể nào thoát ra khỏi khu rừng này Mẹ con cô có thể gặp nguy hiểm Vì giã thú trong rừng tấn công Mồ hôi túa ra khắp người Bé Ngọc nhìn thấy mẹ sợ hãi Cũng rơm rơm nước mắt miệng khóc tu tu người phụ xe bỗng cất giọng quát nạt bảo nó nếu không có muốn chết thì hãy câm mồm lại nói xong lại tiếp tục quất roi vào mông của ngựa để cho xe chạy tiếp chiếc xe đó đưa hai mẹ con hiền ngày càng sâu hơn vào trong rừng cho tới khi chiếc xe giáp mặt một bãi sình lầy ở giữa rừng thì người phụ xe mới cho xe dừng lại qua bãi sình mùi hôi thối nồng nặc bốc lên thi thoảng ở trên mặt bãi sình hiền có thể non thấy những xác con thú đã chết đang phân hủy ở một vài đám bùn đen mặt hồn nổ lách tách như nước sôi để ý kỹ mới thấy ở bên dưới những lớp bùn thi thoảng những đám giỏi bỏ lại đang trào ra từ cái xác thú thối giữa ở bên cạnh hiền vội bịt mũi lại đồng thời cũng bịt mũi cho bé ngọc bé ngọc khóc đã từ lâu nên bị thiếp ngủ đi người phút xét đột nhiên rút ra một cuộn dây thừng ở ngay dưới tấm ván Mà anh ta ngồi nãy giờ Gã nhìn Hiền và bé Ngọc quát Quỳ xuống Hiền sợ quá liền chắp tay lại lục Tôi xin ông Hai mẹ con tôi làm gì nên tội Mà ông lại làm như vậy Nếu ông có muốn cướp gì thì cướp Chỉ xin đừng hại hai mẹ con chúng tôi Gã phu xe vẫn tiếp tục Quỳ xuống Hiền không biết phải làm cách nào Bèn phải làm theo y như lời gã nói gã hề hục đem cả hiền và bé ngọc trói chặt lại gã ngẩng đầu lên nhìn vào một cái mô đất nằm ở giữa bãi sình miệng lẩm bẩm ông thầy buồn nói chôn ba ngày thì vợ tao sẽ sống lại hiền nghe câu được câu không liền hỏi lại thưa ông ông nói gì tôi chẳng nghe rõ Gá phu xe trợn chừng mắt nhìn hiền rồi quát tao nói đêm nay chúng mày phải chết hết hiền lặng cả người và hiểu rằng mình đã gặp phải biến cố gì gã vu sen này đang chuẩn bị giết cô chẳng cần một lý do tại sao nhưng chừng ấy đã là quá đủ để khiến cho cô chết ngất khi ánh dương cuối ngày còn sót lại đã tắt từ trong bóng đêm hiền bỗng nghe thấy tiếng bị bỏ thấy tiếng người lộ nước lại thấy một đám đúc sáng rực từ phía xa xuất hiện hiền mừng rỡ liền kêu lên cứu cứu tôi ánh đuốc vẫn đang dần tiến về phía cô làm cho cô vững tin hơn nhưng cô bỗng liếc mắt nhìn sang gã phu ngựa liền cảm giác không đúng bởi vì nếu người cầm đuốc đó sắp tới đây để cứu cô lẽ nào gã phu ngựa lại không biết đường bịt miệng cô lại hoặc giả là cô đã lỡ kêu cứu, cứu thì gã cũng phải hành động bằng cách ép cô đi một nơi khác hay chăng là giết chết cô nhưng gã vẫn đứng đó thậm chí gã còn nhìn về phía ánh đuốc như đang chờ đợi thái độ của hiền lúc này hiền liền vỡ lẽ người sắp tới chẳng phải vì cứu tinh nào cả thậm chí người đó còn có thể là kẻ thông đồng với gã phu xe ngựa để sát hại hai mẹ con khi ánh đuốc đã tới gần để lộ ra một chiếc ghe nhỏ trên chiếc ghe có một ông già tóc dài và bẩn thỉu bộ tóc của ông biết sơ lại như một miếng rẻ lau môi của ông ta khô khốc và tím ngắt Đặc biệt hai quầng mắt của ông ta thì đang đỏ ngầu. Ông già này khiến cho Hiền giật mình khi nhớ tới những lần cô kể chuyện dọa ma bé Ngọc về những phù thủy trốn trong rừng chuyên đi lùng bắt trẻ con để ăn thịt. Ông già cất giọng khản động. Đêm nay trăng tròn, chôn người là hợp lắm. giờ tròn mắt nhìn về phía hai mẹ con Hiền, hất cằm hỏi. Mồi tế đây hả? Một hay là cả hai? Gã phu ngựa lào bảo. đáng lẽ thì chỉ cần con mẹ là đủ nhưng mà để lại con con chỉ tổ vững chân chôn sống cả hai đi lão già gật cụ mồi non có cũng tốt mồi non chôn vào trăng khuyết mồi lớn để đúng trăng tròn qua ba ngày là vợ anh sống lại gã phung ngựa gần giọng Và tôi mà không có sống lại được thì ông coi chừng cái mạng già của ông đấy lão già gật cù nhưng không nói gì Hối gã phu ngựa tống cả hai mẹ con hiền lên ghe Rồi lão cùng trèo lên ghe luôn Chiếc ghe chồng trành như sắp đổ Nhưng vẫn chậm chậm lội về phía trước Đi thẳng hướng tới chỗ cái mồ đất Qua cuộc nói chuyện của gã phu xe và lão già Thì hiền mới biết lão già này chính là một tay thầy bùa Chuyên luyện xác người để làm bùa thọ Bùa thọ của lão là để hút sinh khí người trẻ Khiến cho lão sống lâu Lão nói lão đang ngoài trăm tuổi Nhưng ai nhìn vào chỉ bảo rằng Lão ngoài sáu 60 Ghe chồng tranh trên mặt bồn Khiến cho người ta cảm giác sóc bụng và nôn nao Gã phu ngựa thi thoảng lại nhìn xuống mặt bồn Như giáo giác tìm kiếm thứ gì đó Có bẩn gã cuối người sát mặt bồn Khiến cho lão thầy bùa phải nhắc nhở Đầm này toàn là thi thể tu luyện bùa thọ Anh không cẩn thận lộn cổ xuống bùn Thì không có lên nổi đâu Lúc bùa thọ này sẽ thi nhau lôi anh xuống Mà uống máu ăn thịt Gã phu ngựa quóc mắt hỏi sao lão tốt với tôi như vậy lão được lợi lộc gì mà lại giúp tôi lão thì bùa chỉ như hai hàm răng đen mà không nói gì vẫn tiếp tục trèo ghe về hướng mô đất nọ mua đất nọ trồng rừng mười mét trồi lên một cục như người ta đắp mộ kỳ lạ ở chỗ là xung quanh toàn bùn nhão mà đất ở chỗ đó lại rất cứng khi nghe càng tới gần hiền nhìn kỹ và phát hiện ra trên đó không chỉ có một ụ đất nhỏ mà còn có rất nhiều ụ đất trồi lên Như những ngôi mộ Ghe đã đáp vào bờ, gã phu ngựa lên tiếng hối thúc Đi lên bà Hiền bé bé Ngọc vẫn đang chết ngất Trong lòng của mình Bắt đầu bước lên bà Gá phu ngựa cùng lão thầy bùa cũng leo lên Lão thầy bùa chỉ tay vào một chiếc hố đất Đã được đảo sẵn từ trước rồi nói Chồn nó ở đây Còn có thêm con bé thì anh phải tự đào Một cái huyện khác Gã phu ngựa chẳng nói chẳng rằng Bèn sốc cổ hiền và quăng bé Ngọc qua một bên Hiền kinh hãi quá Bèn vùng vằng muốn bỏ chạy Nhưng sức gã phu ngựa khỏe như trâu, Gã đè nghiến cô Khiến cho cô mệt lửa rồi Mới tống cổ cô xuống chiếc huyền Gã dừng cô ngồi dậy thẳng ở dưới hố Lấp đất chung quanh cho cách đầu cô hở lên trên mặt đất Để hít được hơi thả Tiếp theo tới lượt bé Ngọc Thì gã cũng làm y như vậy Hiền cứ khóc lóc cầu xin Thì gã càng lạnh lùng. Đôi khi gã còn tát có một cái thật mạnh rồi làm vợ Cầm cái mồm phải lại Đây là cái nghiệp của dòng tộc nhà mạnh Thì thứ dơ bật Chẳng biết từ khi nào Mặt trăng khuyết đã xuất hiện Hiền quay đầu nhìn sang Thì bất ngờ lão thầy bùa Túm đầu cô bé Ngọc và quát gã phu ngựa Nhanh lên Lấy cái đầu con nhỏ Rồi cho máu chảy vào mộ của vợ anh Hiền quá kinh sợ Trước câu nói của lão thầy bùa Nên ngất lịm đi Khi cô tỉnh lại Thì đã chẳng thấy bé Ngọc đâu Chỗ vị trí bé Ngọc được chung khi nãy Bây giờ đã là một mặt đất bằng phẳng Gá phu ngựa và lão thầy bùa Thì đã biến mất Thâm tâm của hiền bây giờ Đã chứa đựng sự đau khổ tột cùng Bởi sự tra tấn của số phận Liệu có người mẹ nào khi nhìn thấy Con mình chết mà không đau lòng Cô không nhìn thấy bé Ngọc Đã chết như thế nào Nhưng cô có thể tưởng tượng được cái cảnh man dạ đó tới mức độ nào Bầu trời vầng trăng khuyết vẫn còn hiện rõ hiền đoán lão thầy bùa và gã phu ngựa đã đi khỏi đây Nhưng chắc chắn trước khi trăng tròn xuất hiện Như theo lời của người thầy bùa Thì bọn họ có thể quay trở lại Thời gian trăng khuyết và trăng tròn cách nhau có thể là một hoặc là hai ngày Thậm chí có thể là ba Nếu không tìm cách thoát khỏi nơi này Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải chết sống hệt như bé Ngọc Cô cầm phấn gã phu ngựa Càng hận lão thầy bùa Đã lấy đi tính mạng của đứa con gái bé bọc của cô Trong đôi mắt của cô Đã chứa đựng không biết bao nhiêu sự thù hận Cô nhìn quanh quần tìm kiếm sự giúp đỡ Đôi khi gào thét khản tiếng Mà không hề có âm thanh đáp lại Hiền gồng mình có tìm giấy ruộng Để thoát ra ngoài Thì dường như lại càng lún sâu dưới mặt đất Cô phát hiện ra phần mộ huyệt của mình Dường như có một lớp đáy rất yếu Tầng đất nơi cô được chôn. Thế nhưng nằm trên lớp bùn yếu đó Một sự suy đoán đã giúp hiện tỉnh ngộ Lớp đất huyệt này là lớp đất đi mượn Nếu cô muốn thoát khỏi tình trạng bị chôn ở dưới đất này Chỉ có duy nhất một cách Là lặn xuống lớp bùn yếu ở dưới chân Rồi từ lớp bùn đó lặn ra chỗ khác Tránh lớp đất cứng ở bên trên Tới lớp bùn mềm ở bên ngoài Nhưng phương pháp này có quá mức cực đoan Bởi bùn nhão không giống như nước Nếu lặn không đủ nhanh Cô sẽ bị lớp bùn giữ lại vĩnh viễn ở trong đầm Đứng trước hai con đường giữa sự sống và cái chết Hiền buộc phải lựa chọn Một thứ thù hận sâu thẳm trong con người Đã khiến cô quyết định nhanh hơn cả Cô lựa chọn một hành động quyết đoán Hiền con người lại như con tôm dựa ấn thật nhanh cả thân người của mình Chui vào lớp bùn yếu Trước khi cô làm như vậy Cô đã hít một ngục khí lớn Cũng may thân hình cô nhỏ gọn nên chỉ thoát một cái cả người của cô đã trơn như chạch chui tọt vào trong đầm ở bên trong lớp bùn nhão dưới đầm hiền không thể nhìn thấy gì cả cô chỉ có thể mỏ mẫm cô đã tìm được hứng đi trước khi chui xuống bùn vừa bơi vừa quẫy trong lớp bùn nhảy nhụa hiền bỗng có cảm giác xung quanh của mình có một thứ gì đó cửa quẩy đang tiết sát lại thân người của cô bàn tay cô khẽ sờ soạng chạm vào cái thứ ấy Thì phát hiện nó chân tuồn tuột, tuột lại tròn lặn Người to như khúc cây mà lại rất dài Hiền bất chợt nghĩ tới hình ảnh một con chăn Đang trong đầm đói khát Rất có thể thứ mà cô vừa chạm phải là một con chăn Và dường như thứ sinh vật đó Cũng cảm giác được Hiền Nó đi chưa lâu Đã bất ngờ lách qua người và trở lại Lần thứ hai da thịt của nó cỏ sát Và da thịt của Hiền Khiến cho cô càng khẳng định chắc chắn Đó là một con chăn rất lớn Có lẽ nó sống dưới đầm lầy này đã lâu truyền chui rúc ở đây để ăn thịt người Những người xấu số Đã bị lão thầy bùa bí ẩn kia giết hại Để làm bùa thọ Không dám nghĩ ngợi thêm Cô vùng vẫy hết sức để thoát thân ra ngoài Vũng xình ba phủ xung quanh Khiến cả người cô như chìm xuống đáy Và mặt buồn như một thứ hy vọng le lói Ngày càng xa hơn Trong lúc tuyệt vọng và túng quẫn nhất Bỗng nhìn cô thấy tay của mình được một bàn tay lôi mạnh về phía mặt bùn. Bàn tay ấy khô quát lại và bong chốc để vết lở loét. Cô chẳng cảm giác sợ hãi vì bàn tay ấy mà còn cảm thấy rất vui mừng. Bàn tay ấy lôi hiền lên khiến cho cô thừa dịp bám được vào một chiếc khúc gỗ trôi nổi trên mặt bùn. Hiền há miệng hít một ngùng khí to rồi thở dốc sau khi trồi được lên mặt bùn. Giờ thì cô có thể bình tĩnh lại, vuốt mặt cho lớp bùn nhảy nhụa trên khuôn mặt của mình rơi xuống. và mà to đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cô thấy mình đang bám vào một khúc gỗ lớn trôi nổi trên mặt nước. xung quanh cô không gian đều im lìm, không một tiếng động. cô tìm kiếm người đã giúp đỡ mình, nhưng ánh sáng mờ nhạt khiến cho việc ấy càng trở nên khó khăn. cô đã nhìn thấy cái mô đất nơi trước kia cô được chôn. nhìn lại tay và chân của mình đang bị trói chặt, hiền bèn tìm cách cởi dây trói nhưng không được. đang trong lúc vẫn còn đang loay hoay. Bàn tay khô gầy kia lại chạm vào vai của cô Một giọng nói the thế vang lên Chạy đi Chạy đi nếu cô không muốn chết Lão ta sắp quay lại rồi Nhanh lên Hiền quay đầu lại nhìn Và giật mình kinh hãi Sau lưng của cô Ở ngay cái mặt bùn là một người đàn bà Mặt mày lở loét Với cánh tay gần như sắp rụng Lộ chưa xương trắng hếu. Tay người đàn bà bám vào một khúc gỗ mặt người này trong một xác chết đã phân hủy nhưng kỳ lạ là cô ta vẫn còn sống hiền lắp bắp hỏi cô cô là ai người đàn bà bỗng cười lên những âm thanh đầy thi lương một lúc sau cô mới nói tôi ư tôi là một kẻ ngu dốt một con đàn bà ngu sốt sao cô lại nói như vậy hiền hỏi lại giờ thì cô đã bình tĩnh hơn Và không còn cảm thấy sợ hãi người đàn bà này nữa Thậm chí còn có một chút thương hại và phẫn nộ Khi thấy cô ta bị thành ra như vậy Người đàn bà đáp Cô biết lão thầy bùa đó chứ À phải chắc chắn cô đã gặp lão ta Hôm qua khi lão trèo ra tới đây Tôi đã nhìn thấy lão mang theo hai mẹ con cô Hiền bỗng hỏi lại Con gái tôi, con gái tôi ư Cô đã thấy nó, cô biết nó ở đâu chứ Người đàn bà ngửa cổ cười lớn Một màng thịt thối giữa trên khuôn mặt Cô ta lại rụng xuống Cô ta nói Con gái cô ư Cô hãy nhìn về phía đằng kia Người đàn bà hất mặt chỉ với hướng mô đất nọ rồi nói Cô có thấy bãi thịt đỏ hòn đó chứ Hiền gật đầu xương sống cô bỗng trở nên lạnh lẽo Người đàn bà tiếp tục Đó là cái đầu của con quỷ cái dưới mộ Mà lão ta chuẩn bị làm sống lại Đầu của con quỷ cái đó mọc lên Từ chính máu thịt của con gái của đó Hiền lắp bắp nói Máu, máu thịt con gái tôi Một dòng nước mắt nghẹn nghẹn Và hơi thở tức tối động lại ở giữa ngực Khiến cho Hiền một lần nữa như muốn chết ngất Người đàn bà thở dài Chẳng có thì giờ để cô đau buồn đâu Phải, con gái cô đã chết Nó bị chặt đầu và bị ghép vào một phần sọ Của con quỷ cái đó cây sọ óc ấy sẽ hút hết máu của con gái cô để tái sinh nếu đêm nay cô không thoát được đêm mai sẽ tiến lượn cô lão ta sẽ đem nốt phần cơ thể còn lại của con quỷ cái đó chặt đầu cô rồi cho hai mảnh sáp lại vào nhau tiếp tục nuôi dưỡng cái xác chết rồi cuối cùng sẽ lắp ráp cả phần đầu và phần thân của con quỷ cái khiến cho nó sống lại hiền như muốn lợm dòng cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả người đàn bà tiếp tục hối thúc. Cô rõ hết mọi việc rồi chứ, giờ thì mau bám vào khúc gỗ này và rời khỏi đây, đừng ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Hiền tức giận nói: rời khỏi đây ư? Không đời nào! Tôi sẽ khiến cho chúng phải trả giá. Người phụ nữ hỏi: cô định làm gì? Hiền quay phát về hướng bãi thịt đỏ hòn rồi nói: tôi sẽ đập nát cái đầu đó. Trước khi nó kịp mọc lên Còn quỷ cái đó nó chẳng thể nào sống lại được Con gái tôi đã phỉ chết vì bọn chúng Tôi sẽ khiến cho chúng không đạt được mục đích của mình Càng khiến cho chúng phải trả giá bằng sinh mạng gấp bỏ Hiền lại quay về phía người phụ nữ nhìn cô ta rồi hỏi Sao cô lại rơi vào tình cảnh này? Người phụ nữ thê lương cười thêm một lần nữa Vẫn như trước chỉ vì tôi ngu dốt, Nhưng tôi sắp chết rồi Nên kể cho cô cũng chẳng sao. Cô ta dùng giọng thê thế và bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình. <cười> Cô ta vốn là một người phụ nữ đã có chồng và rất xinh đẹp Hai tuần trước trong một lần dạo chơi Cô ta đã gặp lão thầy bùa Khi đó có lẽ chẳng nên gọi là lão Bởi lão rất trẻ trung và đẹp trai Khuôn mặt lệch lắm hút hồn và có thần Khiến cho cô vốn đã nguội lạnh tình cảm từ lâu Cũng bắt đầu bị rung động Cô có chồng Nhưng cuộc sống hôn nhân của cô vốn chẳng hạnh phúc Vì ông chồng của cô vào dạng lăng nhăng và sợ khách Bù lại ông ta lại có khối tài sản kích sổ Từ thời ông cố địa chủ để lại Lão thầy bùa biết điều này Với một kẻ tinh danh như Lão Việc lừa một thiếu nữ đã có chồng Dùng bỏ lạnh nhạt từ lâu là điều không khó Chỉ mất một tuần Để Lão khiến cô ôm sạch số tiền của ông chồng Theo Lão và Cao Chạy xa bay Cô đã từng lầm tưởng cuộc sống của mình Đã bước sang một trang mới Nhưng không Đúng là nó đã bước sang một trang mới Nhưng lại là một trang sách của cuộc đời quá tồi tệ Lão thầy bùa lừa được cô tới đây thì hết phép Nổi trong một tuần cô thấy nhan sắc của lão giả nua Chỉ ba hôm trước Lão vẫn còn là một người đàn ông ngoài ba mươi Nhưng bây giờ đã trở thành một lão giả ngoài sáu mươi Và vài hôm nữa Gái sẽ còn giả nua và nhăn nheo hơn nữa Khi cô phát hiện ra sự thật Rằng mình đã theo nhầm một kẻ kinh khủng như thế Thì cô đã bị rơi xuống đầm lầy này Và trở thành vật tế cho lão luyện bùa thọ Cô còn nhớ ngay sau đêm đầu tiên tới đây Lúc ngủ say và tỉnh lại Thì thấy mình đã bị treo ngược Và đập nát một bên cánh tay Mỗi ngày lão ta uống máu Và cắt một khúc thịt của cô Để nhấm nháp Người phụ nữ nhìn hiền rồi nói gã nhấm nháp thịt của tôi được một tuần Và ném tôi xuống đầm này Tôi hiểu đầm này có một sự liên kết nào đó Đối với lão Tôi thấy mình đang giả đi nhanh chóng Tôi có thể đoán được gã ăn thịt uống máu của tôi Để tạo ra sự liên kết Lão đang lấy đi tuổi thọ của tôi Và hàng ngày lão vẫn đem tới cho tôi một con ếch ương nướng chín Để tôi ăn Tôi sẽ sống cho đến khi tôi không thể nào giả hơn được nữa Hiền bỗng hỏi Vậy, vậy cô bao nhiêu tuổi? Người phụ nữ nhìn Hiền với đôi mắt sắc lạnh rồi hỏi ngược lại Cô đoán thử xem Hiền đoán Cô đã ngoài bốn mươi Cô chỉ già hơn tôi một chút Người phụ nữ cười chua chát Khuôn mặt lở loét này Cũng khiến cô đoán được tuổi của tôi sao Hiền nói Một nửa bên mặt còn lại thịt Vẫn chưa dùng hết Tôi nhìn vào nếp nhăn của cô Người phụ nữ lại hỏi Nếp nhăn sao Bà hôm trước nó chẳng tồn tại Tôi mới chỉ có 22 tuổi thôi Cô có biết không Một cô gái trẻ như tôi đã ngu ngốc dâng cho lão cả mạng sống và tài sản của mình giá như tôi không theo lão thì bây giờ tôi vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp và có người hầu hạ cũng chẳng đến nỗi hàng ngày chỉ có ăn một con ếch ương và nhìn từng thớ thịt của mình thối rữa rụng xuống chẳng hiểu tại sao tôi không cảm thấy đau đớn nhưng như vậy vẫn là một sự tra tấn kinh khủng đối với một người phụ nữ hiền bỗng nghi ngợi rồi nói tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây Giờ thì tôi phải cởi được chói đá Người phụ nữ lắc đầu Vô ích thôi Nếu tôi ra khỏi cái đầm này Thì chắc chẳng bao giờ sống nổi nữa Ở đây đang giữ sợi dây liên kết tính mạng của tôi Nếu tôi ra khỏi cái đầm này Tôi sẽ đầu đớn đến chết Ít nhất là khi tôi trầm mình dưới đầm Tôi vẫn có cảm giác thật dễ chịu Hiền nhân mày hỏi Dễ chịu cho cái mùi thối giữa này sao? Người phụ nữ cười đáp Dễ chịu chứ Vì tôi là bùa thọ mà Thậm chí tôi còn thích người cái mùi ấy Đầm này toàn là người chết cũng đều là những kẻ xấu số giống như tôi Tôi đoán chắc lão đã giết không ít người Tôi thậm chí còn không biết Tuổi thực sự của lão ta là bao nhiêu Hiền đáp lại Đã ngoài trăm tuổi Tôi nghe lão nói chuyện Người phụ nữ gật đầu Thế thì hẳn có cả ngàn người chết Ở đầm này mỗi tháng lão đều cần có một người để luyện bùa thọ. Mục tiêu của lão thường là những người xã hội không ai để ý, ví như một gã ăn xin lang thang ở ngoài đường hay một kẻ tâm thần. Nhưng cũng thỉnh thoảng gã bắt cả những người có sức hút như tôi để thỏa mãn nhục dục, cũng như kiếm thêm một chút tài sản để tiêu pha. Trong lúc nói chuyện với người phụ nữ, hiền đã liên tục phá dây thừng bằng cách cỏ sát và thân cây, chẳng biết tới lúc nào. sợi dây thừng đã đứt đôi tay của cô được giải phóng và việc cởi trói ở chân cũng trở nên dễ dàng cô nhìn về hướng bãi thịt trên ủ đất rồi quay sang nhìn người phụ nữ rồi hỏi tôi sẽ trèo lên khúc gỗ này tới gần cái ủ đất kia cô không phiền chứ người phụ nữ nói chẳng sao đâu với tôi thì chỉ cần trong đầm này là được chỗ nào cũng thế cả thôi hiền gật đầu và bắt đầu trèo khúc gỗ tới gần mô đất chẳng mấy chốc cô đã tới nơi cô bắt đầu trào lên mô đất cô đã nhìn thấy bãi thịt bầy nhảy đang không ngừng phun ra bỏ trắng kia dưới bãi thịt này là xác của con gái cô hiền bỗng ôm mặt khóc nức nở nhưng chẳng được lâu thì người phụ nữ dưới đầm bỗng nói Màu lấy cho tôi cái bãi thịt đó tôi cảm giác được nó có thể giúp được tôi hiền nghiến răng nhổ cái bãi thịt đó lên bỗng từ trong không trung văng lên một tiếng thét chói tai Người phụ nữ hối thúc nói Là tiếng của con quỷ cái đó Nhanh để nó tới đây Hiền hỏi lại Cô định làm gì Người phụ nữ đáp Thứ này có thể mọc được kỳ lạ như vậy Tôi sẽ ăn nó Biết đâu chỗ thịt của tôi bị lão thầy bùa lóc mất Có thể mọc lại Hiền không tin chuyện ấy có thể xảy ra Nhưng cô vẫn làm theo lời người phụ nữ Cô đưa bãi thịt bầy nhảy đó cho người phụ nữ Người phụ nữ bắt đầu ăn thịt một cách ngấu nghiến Sau khi người phụ nữ ăn hết bãi thịt Cô ta nhìn Hiền rồi nói Khấn từ biệt con gái cô đi Rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này Hiền ngạc nhiên hỏi lại Chẳng phải cô nói rằng Mình sẽ không thể rời khỏi cái đầm này sao Rời khỏi đầm này cô sẽ chết Người phụ nữ đáp Sau khi ăn xong bãi thịt đó Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều Tôi nghĩ mình có thể rời khỏi nơi này. Cô đừng hỏi nhiều nữa. Cứ rời khỏi cái đầm này trước khi lão ta quay lại. Nếu tới miệng đầm bên kia mà thấy đau, tôi sẽ lại chui xuống đầm. Hiền gật đầu, cô bắt đầu lầm dầm khấn vái cho đứa con gái bé bỏng của mình. Cô phải gắng lắm mới kìm nén được sự đau thương tột cùng Và điều đó dễ dàng được khỏa lấp bởi hận thù. Hiền nhìn người phụ nữ rồi nói Tôi sẽ quay trở lại đây và khiến những kẻ này phải trả giá. Hai người bắt đầu lội đầm với khúc gỗ Vừa lội hiền bỗng nhớ tới một câu chuyện Việc lúc cô ở dưới đầm Rất có thể đã gặp phải một con chăn Cô liền hỏi Dưới đầm này có thứ gì phải không? Người phụ nữ đáp Ý cô là con chăn đó à? Cô không phải lo lắng về nó Nó chỉ ăn thịt người chết thôi Tôi và cô vẫn còn sống Nó không động đến chúng ta đâu Sao cô biết? Chính lão thầy bùa đã nói cho tôi biết việc ấy hiền không còn thắc mắc gì thêm và lại tiếp tục dùng tay gạt những lớp bùn nháo trèo qua khúc gỗ này bắt đầu cập bờ nhưng càng tới gần bờ cô càng có cảm giác một thứ nguy hiểm nào đó đang cận kề thứ nguy hiểm ấy rất gần chắc chắn nó không phải là con chăn truy giúp ở dưới đầm hay gã thầy bùa và tên phu ngựa một thứ gần hơn nữa cô bóng quay nhìn sang người phụ nữ người phụ nữ nét mặt vẫn hết sức thản nhiên và thi thoảng cô ta còn quấy cả thân người Hưởng ứng theo nhịp trèo của Hiền Trong đầu của Hiền bỗng nổi lên suy nghĩ tự chấn an Chẳng phải là cô ta đâu Cô ta đến bản thân mình còn không lo nổi Thì làm sao có thể hại được mình Nhưng thứ nguy hiểm ấy vẫn ngày càng hiện rõ Và có một lần Hiền đánh lạc hướng người phụ nữ Bằng một câu hỏi bâng quơ Rồi bất ngờ quay đầu lại Bắt gặp ánh mắt của cô ta đang nhìn mình Với vẻ rất thèm thuồng Lồng màu của cô chỉ muốn dựng đứng Khi bắt gặp khuôn mặt đó đang nhìn mình Nhưng rất nhanh Người phụ nữ đã phá lên cười rồi nói Cô làm gì mà nhìn tôi khiếp vậy Cô sợ hãi người có sức chói gà không chặt như tôi sao Hiền vội lắc đầu để xua tan sự nghi ngờ Đầu có tôi chỉ đang cảnh giác xung quanh thôi Đầu khu gỗ đã chạm bà Hiền nhanh chóng bỏ lên Người phụ nữ lên tiếng hối thúc Kéo tôi lên bà đi Ngay khi bàn tay của Hiền và người phụ nữ kia chạm vào nhau Bàn tay khô gầy của cô ta Như có một lực kéo khủng khiếp Khiến cho cả thân người cô như muốn trổng xuống Hiền bỗng bàng hoàng khi nhận ra vẻ mặt của người phụ nữ đã biến đổi Một nửa khuôn mặt đã thối giữa của cô ta đang được tái sinh Những đoạn gân thịt trên cơ mặt của cô ta đang ngọ ngoẩy Như những con run trông thật đáng sợ Người phụ nữ há miệng to Nhà hai chiếc răng nanh rất dài Rồi nhanh như cắt Cô ta đã cắm phập chiếc răng nanh đó vào cổ của Hiền Hiền sợ hãi vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự khống chế của cô ta Nhưng bàn tay khô gầy kia nặng tượng ngàn cân Khiến cả thân người cô bị đè ném xuống đến mức muốn ngộp thở Hai mắt của cô hoa lên và những lời cảnh tỉnh của gã phu ngựa và lão thầy bùa trước khi lại vang lên Đầm này toàn là thi thể bùa thỏ Nếu không cẩn thận thì sẽ bị bọn chúng lôi xuống và giết chết Ký ức của Hiền như những thức phim quay chậm dần Cho đến khi hơi thở của cô tắt lịm. Cô biết là chính mình đã ngu ngốc Khi nghe lời một con ma bùa thọ ở đầm này Người phụ nữ liếm mép Sau khi hút cản máu ở thi thể ở dưới chân Dưới ánh trăng lờ mờ Có thể nhận rõ ràng khuôn mặt ấy Sau khi tái sinh cô ta giống hệt như Hiền khi còn sống Cơ thể cô ta có vóc dáng và ký ức của Hiền Chỉ có điều là nội tâm của cô ta Là một con người hoàn toàn khác Một con quỷ tái sinh đội lốt người Dưới đầm lầy Thứ sinh vật dài cả chục mét bỗng lộ dần khỏi mặt bùn Cái miệng đỏ lòng của nó há to Nhẹ nhàng nút trọn Cái xác người đã khô cứng vào trong bụng Chẳng mất bao lâu Cái bụng của nó đã căng tròn. Nó lại lặng lẽ chui xuống mặt bùn Lần vào trong đầm như chưa từng xuất hiện Cây bút vẽ rơi rụng xuống đất Phía sau lưng của thiệp bỗng vang lên âm thanh lộp cột Tới sợn người Thiệp giật mình như vật tình lại cơn giấc mộng Chẳng biết từ lúc nào Bức vẽ đã hoàn thành Thiệp chăm chú ngắm nhìn nét vẽ Của bức họa mới hoàn thành Càng khiến cho anh trợn tròn mắt Nét vẽ như những đường họa cốt bằng xương người Chẳng chịt xen lẫn vào nhau Cả bức vẽ cứ như được Tầng tầng lớp lớp xương cốt người Xếp chồng lên nhau mà thành Từ giữa bức họa Cô hồn dã quỷ len lỏi ở dưới những khúc xương Không cảnh ma mị của bức họa càng tăng thêm gấp bội lần Thiệp nhìn thấy ở giữa bức vẽ là khuôn mặt một người phụ nữ Đã tím ngắt mặc bộ đồ màu trắng Với cái lưỡi đỏ thẻ dài rất thỏng lòng Thiệp kinh hãi thét lên Trời ơi tôi đã vẽ ra cái gì thế này Anh bàng hoàng nhận ra khi mình chìm đắm vào bức vẽ Anh đã vẽ ra không chỉ một bức Mà là rất nhiều bức hình kinh dị Một hàng dài những bức hình nối đuôi nhau Khiến cho Thiệp nhận ra một khuôn mặt tương đối quen thuộc Gương mặt của một người đàn bà Mỗi bức vẽ là một bộ phận trên cơ thể người đàn bà này Nào là răng, là môi, là mắt Tất cả bộ phận ngũ quan trên cơ thể đều đầy đủ Duy có một việc, nhiều bộ phận này đã bị vẽ lột ra Và chơi những đường gân khiến cho nó trông hết sức kinh dị Khi Thiệp còn nhỏ, anh luôn mơ thấy một giấc mộng Người đàn bà cầm tấm lụa đỏ quanh quần Xung quanh căn nhà của mình Người đàn bà này đi cùng một người đàn ông già nua Lại có nét mặt hết sức ác độc. Hai người bọn họ cầm sức lụa đỏ Đi tới đâu thì thắt cổ người ta chết đến đó Những giấc mộng này cứ kéo dài Trong suốt ký ức của Thiệp Mỗi lần anh mơ thấy những điều như vậy Trong căn nhà bá hộ lại xảy ra án mạng chết người Có thể nói Những giấc mơ mà Thiệp thấy được Đã dự báo trước về tương lai Anh chưa bao giờ nói cho bất cứ ai về việc này Kể cả là bà Linh Như Chỉ có duy nhất một lần Anh đã từng tiết lộ giấc minh của mình Khi anh mơ thấy sắc lụa đỏ thò ra từ căn phòng bí ẩn kia Luồn sâu dưới một lớp đá Rồi trèo lên kinh ngụy trang Nạn nhân mà nó giết hại không ai khác Chính là bà Linh Như Anh đã kể cho bà nghe việc này Và khuyên bà nên tránh xa cái kỳ đó Nhưng bà đã không tin Và kết quả giống như mọi lần bà linh như trượt chân và ngã chết hẳn ai cũng nghĩ rằng đó là một tai nạn nhưng trong thâm tâm của thiệp biết rõ đó không phải là một tai nạn đã nhiều năm trôi qua những giấc mơ kinh khủng ấy tưởng rằng không còn xuất hiện nhưng ngày hôm nay một lần nữa chúng đã quay trở lại một giấc mơ báo hiệu một cái chết sắp tới của một ai đó trong căn nhà này còn kinh khủng hơn những cái chết xưa cấp bội thiệp bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế châm một điếu thuốc rồi hút thật sâu. Khói thuốc lá dần bao phủ như bức vẽ, khiến cho khung ảnh trở nên ma mị. Trong cuộc đời của Thiệp, chưa bao giờ anh từng có một giấc mơ kinh khủng đến vậy. Càng là một giấc mơ xuất hiện ngay chính lúc đàng vẽ, ngay chính lúc mà con người rất tỉnh táo, một giấc mơ mà vật chủ không hề ngủ. Không biết từ lúc nào, trong suy nghĩ của Thiệp đã lên lỏi một thứ tâm tính tà ác. Luồng tâm tính ấy khiến con người của Thiệp vốn đắt lạnh lùng, Lại càng trở nên nguy hiểm Anh trở nên điên loạn mất kiểm soát Thiệp có cảm giác muốn giết chóc Muốn đập phá và đầu đau như búa bổ Những gia nhân đã chết trước đây Lũ lượt xuất hiện Chúng bò từ trong những bức vẽ ra Khuôn mặt chúng thất thần thân xác vô hồn trống rỗng Bước đi đều sống đang lạc và trong vô thức Thiệp cố gắng vỗ vào đầu của mình một nhát thật mạnh Cho tỉnh táo trở lại Anh sợ hãi làng tránh quay đầu đi Không muốn nhìn vào bức vẽ đó Anh không biết tại sao mình lại vẽ lên thứ ảo giác đáng sợ như vậy Nhưng anh có cảm giác được rằng thứ mực trong chiếc hũ cổ kia đang có vấn đề Người xếp đồn đại rằng Những vật chôn theo người chết Thường có rất nhiều tà khí tà linh Và lắm khi sử dụng vật của người chết Còn là điều đại kỵ Thế nhưng trong suy nghĩ thời đại khoa học phát triển Thế quan niệm đại kỵ của đồ cổ Có niên đại lâu đời đã không còn thiệp loạn chọn xông thẳng vào trong căn nhà và đóng cửa lại anh lịp đi vào gục trên sàn nhà cánh cửa bỗng vang lên những âm thanh vang dội thiệp mở mắt rồi mắt một lúc cho tỉnh táo chẳng biết bây giờ là mấy giờ nhưng hẳn trời đã khuya khuất lắm rồi thiệp hỏi ai gõ cửa vậy bên ngoài không hề có tiếng âm thanh đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng của không gian tĩnh lặng sen lẫn là tiếng gõ cửa ngày càng mạnh đều đều và nhịp nhàng như một bản nhạc tinh dị tới hồi cao trào là chị đây em dòng nó quen thuộc thuở nào vang lên ký ức sâu thẳm của thiệp ngày nào bốc ùa về thiệp vui mừng kêu to chị hiền có phải chị đó không Bên ngoài không có âm thanh đáp lại Nhưng Tiệp cũng nhanh tay ra mở cửa Vừa mở cửa Tiệp vừa tỏ ra khó hiểu Vì lúc trước mình ngất đi không biết đóng cửa từ lúc nào Khuôn mặt của Hiền hiện ra trước mặt của anh Bên góc phải khuôn mặt của cô có một vết chạm đỏ Và dường như cô đã giả nua hơn trước đây rất nhiều Tiệp nhìn xung quanh một lúc rồi lắp bắp hỏi Ủa em tưởng là chị về dịp này dẫn theo cả cháu gái Hiền dịu dàng bước vào trong nhà Giáng đi yểu điệu của Hiền khiến cho Thiệp ngỡ ngàng Hiền vừa đi vừa nói Cháu ốm mệt nên chị để lại nó với ba nó Chuyến này chị về một mình thôi Hiền lựa một chiếc ghế gỗ trong gian khách Cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống Giáng vẻ thục nữ của Hiền khiến Thiệp cảm thấy hơi gai mắt Nhất là với nhan sắc và độ tuổi của Hiền lúc này Thì điều đó có vẻ hơi điệu đả Thiệp vẫn cười cười hỏi Chị về khuya thế này đã cơm nước gì chưa? Câu hỏi này của Thiệp như đánh trúng tim đen của Hiền Cô ta liếm lưỡi một cách lén lút Rồi sau đó lắc đầu ra vật tỏ vẻ mệt mỏi nói Chị đi xe đỏ cả ngày nên là hơi mệt Mà cả người thấy nôn nao Cũng chẳng thiết ăn gì cả Thiệp tỏ vẻ lo lắng nói Để em xuống dưới bếp lấy cho chị mấy cái bánh mật Hồi chiều có qua phiên chợ xóm Mua mấy cái về để phần cho chị Thiệp nói tới bánh mật Tưởng rằng Hiền sẽ gật đầu Nhưng không ngờ cô ta chẳng thèm để ý Mà món đồ đó hình như không phải khoái khẩu của cô ta Cô lắc đầu với vẻ rất lạnh nhạt Thiệp bèn tin rằng Hiền thực sự rất mệt Anh nói Vậy chị vào buồng nghỉ cho sớm đi Rồi có gì qua ngày mai Em xin thư chuyện ngọn ngành với chị Hiền đồng ý và đứng dậy đi vào trong buồng Khi Hiền đứng lên và quay lưng đi Thiệp bất ngờ phát hiện ra cánh tay của Hiền lắc lư lủng lặng Thiệp tính hỏi chuyện nhưng nghĩ trời đã khuya nên đành thôi ngay khi hiền vừa khuất vào bên trong bên ngoài cơn rông trượt kéo đến sấm sét bão bùng khiến cho bầu trời như muốn vỡ tung nó báo hiệu một sự kiện kinh khủng sắp xảy đến Dưới cơn mưa ảo ảo có một buổi đêm muộn Hình bóng hai người đàn ông lưng thương xuất hiện trước cửa căn nhà Hai bóng đen của hai người đàn ông này cứ một lớn dần Hai người đàn ông một già một trẻ Người già chắc đã ngoài 70 Còn người trẻ chắc độ ngoài 30 Nhưng gã lại có một bộ râu rất rầm Hai người có vẻ mặt nghiêm khắc Nếu không nói là có phần ác tính Hai người đàn ông vừa xuất hiện Thiệp chưa kịp bắt chuyện đã có âm thanh cổ hiền thẳng thốt sợ hãi màu đóng cửa lại đuổi hai người đó đi bọn chúng là cướp đó thiệp giật mình sợ hãi khi nghe thấy Hiền nói như vậy bình sinh thiệp chưa bao giờ gặp cướp nhưng xưa nay anh đã từng nhiều phen nghe người ta kể lại gia cướp ở xứ này tàn bạo tới mức nào cướp của giết người hiếp dâm không việc nào là không dám làm cho dù gia chủ có tự tay dâng tài sản vẫn bị chúng thủ tiêu không thương xót ngay khi nhận được lệnh cảnh báo của hiển Thiệp lập tức xông tới chốt chặn cửa lại Nhưng anh bỗng sực nhớ ra Bên ngoài những bức tranh anh vẽ vất vả hồi chiều Vẫn còn phơi ở ngoài sân Nếu không cất kịp chúng vào Thì mưa sẽ làm hỏng hết các bức vẽ Bỗng tới lúc nào hiện đã xuất hiện phía sau lưng của Thiệp Cả thân người cô ta run rẩy, Làn môi trắng bệch như sợ hãi điều gì đó Thiệp thò đôi mắt qua khe cửa Nhìn ra bên ngoài xem hai tên cướp có còn ở đó không Nhưng bên ngoài không còn ai Xem ra hai tiền cướp biết ra chủ của căn nhà này đã có phòng bị Nên mới bỏ đi Thiệp thở vào một lát rồi quay sang nhìn Hiền rồi nói Ở ngoài có mấy bức vẽ em vẽ hồi chiều Để tính khi lại thành phố bán Mà giờ gặp mưa thì hỏng hết Em phải ra ngoài lấy chúng vào trước khi công sức của mình đổ sông đổ biển Hiền đưa cánh tay trái chụp lấy cánh tay của Thiệp cầu xin Chị xin cậu Cậu mà ra đó giờ này Hai tiền cướp sẽ vào đây và giết hai chị em mình Thiệp vỗ vai của Hiền Trấn An trời phát hiện ra vỗ phải thứ gì đó như khúc xương Anh hơi hoảng nhưng không tiện hỏi Nên vẫn nói Chỉ cứ yên tâm Em đã quan sát kỹ rồi Nội trong hai chục mét trước cửa không có ai Em chạy ủ ra ngoài đó Cô Đại ba bức vẽ là vào nhà xong bà bức vẽ nếu bán được đủ sống cho em cả tháng Quan trọng là không phải lúc nào cũng có cảm hứng Để vẽ được những bức vẽ Có chiều sâu tuyệt đẹp như vậy Bỏ chúng đi thì tiếc lắm biết là không thể ngăn cản được thiệp hiền thấp giọng nói nhưng mà phải nhanh lên đấy cặp mắt lo lắng của hiền khiến cho thiệp bớt nghi ngờ anh mau chóng gài chốt cửa cẩn trọng từ từ mở hé cánh cửa quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách bên ngoài rồi mới bắt đầu ủ chạy ra sân cô đại lấy mới bước vẽ thiệp thuận lợi cô đại được ba bức nhưng khi tới bức thứ tư thì thiệp bắt đầu có dấu hiệu của sự choáng váng giấc mơ người bị lột ra Chặt ra từng khúc là bắt đầu xuất hiện Thâm tâm của Thiệp như bị điên loạn Anh kêu gào thảm thiết rồi cục xuống dưới sân Mưa rơi phảng phất khiến cho mái tóc của Thiệp bệnh chặn vào mắt Quang cảnh trở nên mờ mịn Anh vật lộn với chính mình Giống như một kẻ sắp chết đuối Dù cho anh vẫn đang ở trên cạn Rốt cuộc bức vẽ được vẽ từ mực của chiếc hũ cổ đó có thứ gì Tại sao lại có thể khiến cho Thiệp chìm vào trong ảo giác như vậy Thiệp không thể hiểu được nguyên nhân Chỉ có thể cho rằng mình bị tà khí xâm nhập Và nếu không thể tránh xa bức tranh đó Anh sẽ bị điên rồi đập đầu cho đến chết Hiền nhìn thấy hết mọi việc mà Thiệp đang làm Bao gồm cả việc anh cảo cấu Từ đập đầu của mình xuống đất Cô ta vội vàng lao nhanh tới Kéo Thiệp vào trong nhà Khi Thiệp được lôi vào trong nhà Dường như có một thứ sức mạnh tinh thần nào đó Cách ly anh ra khỏi luồng khí tà của bức vẽ Anh mau chóng tỉnh táo trở lại Hiền lo lắng hỏi Cậu bị làm sao vậy? Thiệp đáp lại Bực vẽ kia có vấn đề Anh chợt nhớ hồi bà Linh như còn sống Đã cho thầy buộc thầy phép phong ấn quanh nhà Có lẽ đó chính là lý do Khiến cho thiệp chỉ cần vào trong nhà Là đã hết điên loạn Vừa bình tĩnh một chút Thiệp bỗng trợn mắt khi nhìn xuống dưới chân của mình Ở trên nền sàn nhà Từ lúc nào đã có những dấu chân rất to Lấm lem bùn đất Thiệp thảng thốt kêu lên Vết chân của ai vậy Nhưng ngay khi anh quay mặt lại Để tiếp tục trò chuyện với Hiền Thì cô ta đã biến mất Thiệp bỗng nghĩ tới một sự việc Hai tên cướp đó đã xuất hiện Chúng lấm lem bùn đất Với những vết chân này Liệu có khi nào chính là của bọn chúng Hai tên cướp nhân lúc Hiền và Thiệp đang loay hoay ngoài sân Lèn vào trong căn nhà này Để trộm cướp tài sản Mà hai người không hề hay biết Nhưng chính dấu chân trên sàn gỗ Đã tố giác bọn chúng Bọn chúng đã vào được căn nhà này Và đang ẩn nấp ở đâu đó Hiền cũng rõ điều này Thậm chí cô ta còn tường tận Thân phận của hai tên cướp hơn ai hết Hiền nhân một người già và một người trẻ đó Chính là lão thầy bùa Và tên phu ngựa Tên phu ngựa vì tức giận chuyện vợ gá không thể sống lại Nên đã lạnh lùng tới tận đây Còn lão thầy bùa thì cũng vừa bị mất bùa thọ Nên đã đi cùng với hắn Cả hai đều có chung một mục đích Là đến tìm Hiền Không Phải gọi là con ma bùa thọ mạo danh của Hiền Con ma bùa thọ thiếu phụ mạo danh con gái của bá hộ thiện Cô ta sau khi hút cản máu của Hiền Đã thay đổi thân xác Có vóc dáng giống hệt với Hiền Cô ta có cả những ký ức của Hiền Nhưng lại mang nội tâm của một người đàn bà tham sắc tham tiền Và tham cả dục vọng Cô ta biết về thân phận chưa ra tài giữa thiệp và Hiền Nên đã lẻn trốn tới đây Hy vọng trà trộn vào và muốn có một cuộc sống mới sau khi phân chia tài sản quả thật là một con ma bùa thọ hết sức quỷ quyệt giờ thì cả ba kẻ đó đều đã ở trong căn nhà này chỉ có duy nhất thiệp là người vẫn chưa rõ chuyện gì hiển nhiên là con ma bùa thọ giả danh đó muốn âm mưu giết chết thiệp để chiếm trọn vẹn căn nhà này nhưng âm mưu của cô ta đã bị phá hỏng khi lão thầy bùa và gã phu ngựa tìm đến để trả thù thiệp không tìm thấy hiền đâu Anh lo lắng cô có chuyện gì xảy ra Anh tìm một cây gỗ lớn dưới gầm giường Bắt đầu đi lồng khắp các căn phòng Gian trên gian dưới của căn nhà Căn nhà này rất rộng lớn Có hành lang bên trong dài tới mấy chục mét Chia làm nhiều phòng và có nhiều ngõ ngách Nếu không phải là người thông hiểu căn nhà Có đôi khi còn bị đi lạc Tiếng bước chân của Tiệp di chuyển trong đêm vang lên rõ một một Anh đi theo vết chân lấm bùn. Hy vọng sẽ tìm ra vị trí của hai tên cướp đang trốn và dáng cho chúng một đòn trí mạng. Ánh sáng leo lắt hiếm hoi của cây đèn cầy bỗng nhiên phụt tắt khi một cơn gió thốc mạnh từ bên ngoài vào. Cơn gió đi qua tới đâu, từng cánh cửa gỗ trong căn nhà vang lên kéo kẹt tới đó. Tiếng cửa gỗ đu đưa khiến cho người ta muốn nổi ra gà, sờn gai ốc. Không còn ánh sáng thì chỉ có thể đi theo thói quen. Giờ vào âm thanh để tìm mục tiêu Bất chợt Thiệp va vào một thân người to lớn Cả người có mùi hôi của phân ngựa Có một bộ râu xồm xoàm Nhanh như chớp Thiệp dáng một cây gậy gỗ vào bụng của hắn Nhưng Thiệp chưa kịp làm việc ấy Thì không ngờ gã ta đã đổ rạp xuống Thiệp phát hiện gã ta đã chết khô Như khúc gỗ mục từ lúc nào Sau lưng của gã thì đã run rẩy ngồi co ra một chỗ Miệng lắp bắp nói chị chỉ thấy gã ta muốn giết chị chị đã đâm gã cô ta chỉ một chiếc dao nhọn nằm ngay bên cạnh của mình thiệp gật đầu và thở dài một hơi anh ngẫm nghĩ một chút vậy là một tên cướp đã chết còn một tên vẫn còn lại quanh quẩn ở đâu đây đang gật gù như vậy thì ánh chớp bầu trời lóe lên thiệp bỗng chết lặng người đi khi thấy khuôn mặt của hiền trắng bệnh mắt cô ta đang nhìn anh chằm chằm nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Quanh khóe miệng của ta vẫn còn những sợi tư máu Và hiển nhiên trong nhánh mắt Anh nhìn lại xác người phu ngựa thì thấy gã ta chẳng có vết đâm nào cả Mà chỉ có hai lỗ sâu hoắm ngay ở trên cổ Chị, chị không phải là người Thiệp kinh sợ nói Một âm thanh bỗng vang lên sau lưng của anh Nó không phải là người Nó là ma bùa thọ Nó là con ma bùa thọ của ta Bóng đen người đàn ông giả đua bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của Thiệp Dường như lúc này ông ta còn giả đua hơn trước rất nhiều Và cái chết của gã phu ngựa là một việc làm ngoài ý muốn Khiến cho ông ta hết sức lo lắng Giọng nói của ông ta cũng không khỏe khoắn Và tay chân cũng có vẻ yếu ớt Ông ta nói Nếu không muốn chết Thì hãy mau chóng giết con ma bùa thọ đó đi Thiệp không tin anh nói Đó là chị gái của tôi Một tên cấp nhau mà dám ra lệnh cho tôi Giết chị gái mình sao Lão thầy bùa cười như muốn chết Càng muốn tức đến nổ ngực nói Nó chỉ có cái mặt của chị gái cậu thôi Nó đã uống máu của chị cậu Để thoát khỏi phép bùa Vừa nãy nó uống máu của tên phu ngựa Lát nữa sẽ mọc râu giống như gã ta Bản chất của nó Chính là một con quỷ cái quái thai Nó sinh ra đã là một sai lầm Thiệp không kịp phân trần Thì bóng thấy mình đã bị đè ngén xuống đất Ánh chớp lại lóe lên Và trong màn đêm kinh hoàng Hai cái răng nanh lộ ra khỏi miệng của Hiền Cô ta đang mọc dâu Và khuôn mặt dần trở nên thô giáp Cái cổ của cô ta thò ra ngoài Để cắm ngập đôi răng nanh sắc nhọn của mình Và cổ của Thiệp Thiệp run rẩy muốn đẩy cả thân người cô ta ra Nhưng không được Không hiểu cô ta tại sao nhỏ người Mà lại có sức mạnh lớn đến như vậy Thiệp dần chìm vào trong mơ màng. nhưng cô ta chỉ dường như hút được một nửa rồi dừng lại thiệp không chết anh chỉ rơi vào trạng thái mệt mỏi dẫu vậy anh có thể quan sát được hết mọi chuyện cô ta đứng dậy với dáng đi thục nữ ẻo lả bước tới gần gã thầy bùa cất giọng cợt nhà nửa đục nửa cái vừa ồm ồm nhưng lại vừa the thé anh yêu chẳng phải chính anh là người đã đẩy em xuống cái đầm đó khiến em quái thai như ngày hôm nay sao Lão thầy bùa như muốn tức điên lên quát lớn Cầm miệng lại Trong lũ bùa thọ trước nay Chưa có kẻ nào quỷ quyệt giống như mày Hiền trận mắt Cột tật thét lớn Chính mày đã hại tao thê thảm thế này Giờ thì mày còn oán trách tao ư Mày thật là một kẻ mặt dày Vô liêm sỉ. Lão thầy bùa đã già tới mức Không thể đi đâu được nữa Lão ngồi bệt xuống đất và thở phì phò Theo như kế hoạch Thì con bùa thọ này sẽ bị bắt trở lại đầm Để lão tiếp tục làm bùa phép Nhưng không ngờ tiên phu ngựa to khỏe là vậy Mà bị ả đàn bà này giết chết Làm cho toàn bộ kế hoạch của lão ta bị đảo lộn Làm sao mày giết được nó? Ả cười văng lanh lảnh rồi nói Tao đã ăn óc của vợ nó Tao biết hết ký ức của vợ nó Tao chỉ nói một phần đó ra thôi Thì nó đã bị thôi miên và mặc tao làm gì thì làm Lão thầy bùa biết số mình đã tận Chỉ cười nhạt không nói gì Và nằm đó chờ chết Thiệp nửa mê nửa tình Không nghe được hết về cái chết của chị mình Và đứa cháu gái Một khung cảnh trượt xẹt qua trong ký ức Về hình dáng của hai hồn ma cầm sấp lụa đỏ Phía cuối hành lang Căn phòng sư cũ dưới lớp bụi mồ Của dĩ vãng Như một lần nữa được sống lại Những hình ảnh sinh động nhất về nó Trong lúc à đàn bà kỹ năng tận hưởng Cái thú vui tra tấn kẻ thù Với lão thầy bùa thì thiệp đã lặng lẽ bỏ tới trước cửa căn phòng đó Chẳng hiểu vì sao thiệp lại có cảm giác khi cánh cửa này vừa được mở ra Cũng có thể là con đường duy nhất giúp anh sống sót qua đêm nay A đàn bà chợt kết thúc cuộc tra tấn bằng hàng tá câu hỏi với lão thầy bùa Bằng một nhát cắn xuyên thấu tim Sau khi liếm mép xong A liền nhớ tới con mồi trước đó A vẫn còn đang ăn dở chưa xong A bèn quay lại nhìn về phía thiệp Nhưng Ả sừng sốt Khi thấy anh đã đặt một cánh tay lên cánh cửa Của căn phòng cũ kỹ đó Ả hốt hoảng kêu lên Không Ả lao tới như điên dài Muốn ngăn cản cánh tay của thiệp Nhưng tất cả đã quá muộn Ngay khi Ả chạm được tay của mình vào tay của thiệp Thì căn phòng đã mở ra Đập vào mắt của Ả là giữa căn phòng Có hai người một nam một nữ đang trần trụi Khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi dài thòng lòng Đang nhìn ra phía ngoài Hai người đó đã nhìn thấy à Họ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy à Người đàn ông tỏ vẻ lưỡng lự Còn người phụ nữ tỏ ra thích thú Được một lúc thì bọn họ cùng nhau phá lên cười Sấp lụa đỏ trong tay người phụ nữ thò dài về phía cổ của ảo Mạo danh hiền Ả hoàng sợ quay đầu muốn chạy chối chết Nhưng xúc lụa đỏ đã khiến cho mọi hy vọng của ả đều tan biến Cả thân người của ả bị lôi vào trong căn phòng Cửa căn phòng đóng dầm lại một cái trước mắt của tiệp thiệp chẳng rõ bên trong đó đã xảy ra chuyện gì nhưng âm thanh là hết cầu cứu của ả rất thảm thiết đừng, đừng lôi ra thôi. thôi đừng đừng thiệp mà mở cửa, cửa đó là câu cuối cùng thiệp có thể nghe thấy cánh cửa rung lên bẩn bật như thanh minh cho một cái chết đau đớn đến tận cùng của người phụ nữ đó sau khi thiệp tỉnh lại và mở cửa căn phòng đó ra bên trong chẳng hề có người đàn ông với người đàn bà kia nữa trên mặt đất chỉ còn vương vãi máu thịt Mắt môi và ngũ quan đều bị lột ra Giống hệt như bức vẽ mà trước đó thiệp đã vẽ Có lẽ những bức vẽ đó là điểm báo trước Cho những sự việc xảy ra đêm qua Và nó chính xác tới mức thần kỳ Bên ngoài căn nhà Hai người một già một trẻ lúc chiều Đem bán hú mực bỗng xuất hiện Người già tâm tắc nói Thế là nghiệp của dòng tộc này Nó đã hết rồi đấy Nói xong hai người quay lưng đi Người già hóa thành một vị quan Đầu đội mũ mão màu đen Thân mặc áo củn cũng đen Người trẻ hóa thành tên đầu châu hết sức dữ tợn Cả hai dần biến mất sau màn đêm Thiệp quét dọn căn phòng và mở cửa nó ra Anh không muốn khóa cửa căn phòng này lại Vì chỉ ít việc mở cửa cũng đã cứu anh một mạng Anh biết hai linh hồn trong căn phòng này không hề để ý hại anh Thiệp sang nhượng căn nhà Và từ đó vĩnh viễn rời khỏi xứ cổ đạm Căn nhà bị bán đi cũng không hề xảy ra chuyện gì ma quái Chắc nó đã kết thúc vòng xoay của số mệnh Những linh hồn bên trong nó cũng đã yên nghỉ rất lâu sau những bức tranh của thiệp được ban ra triển lãm một vị đại gia nhìn thấy nét vẽ phóng tác trên bức ảnh liền hỏi anh vì sao trong bức ảnh này của anh lại có một người đàn ông và một người đàn bà loạ thể cầm sắc lụa đỏ vậy thiệp nghiêng đầu trả lời tôi không vẽ chúng có lẽ chúng tự chui vào đó để yên nghỉ trắng người đại gia sau đó mua bức họa về không ngờ đã chết bất đắc kỳ tử một cái chết khi có một vòng tím ngắt quanh cổ người ta bảo rằng ông bị thắt cổ bức họa từ đó cũng thất lạc không một ai biết về tung tích của nó nữa